Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý vị theo dõi tiếp truyện dài Nhận đứa trẻ mắc dịch của nhà văn Trần Nhã Thụy. Và để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã phát. Gia đình bạn bè đồng viên, Tuấn em đã cởi bỏ chiếc mặt nạ vải để bắt đầu cho việc điều trị khuôn mặt của mình. Áo thuật gia Tùng đã bằng xuất hiện sau thời gian vắng bóng, cùng tham gia một trò ảo thuật đường phố với nhóm của Vĩnh Hi, Tuyết Băng. Tùng Đại Bàng đã mời Tiết Băng vào show diễn ảo thuật của mình, nhưng trước hết, ông mời Tiết Băng đến trung tâm thương mại, khu vực bán kim cương để khảo sát sân khấu. Nhưng có thực chất là Tùng Đại Bàng muốn tổ chức show diễn ở Red Laza hay có một mưa đồ gì khác? Xin mời quý vị theo dõi những diễn biến tiếp theo trong truyền dài Những đứa trẻ mắc dịch qua giọng đọc của Vân An. Dĩnh Hy từng nghe ba mẹ mình nói về Tùng Xẻo. hồi lập gánh xiết trong, họ từng có một tấm hình chụp chung với nhau. Thế nhưng sau này vì giận Tùng Xẻo và không muốn nhớ lại chuyện cũ, ông Hoàng đã đốt tấm hình ấy. Dĩnh Hy nghe chuyện về Tùng Xẻo nhưng không biết mặt mũi ông ấy như thế nào. Không ngờ cái clip mắc dịch mà Tuấn Anh đưa lên Youtube đã giúp cho ông Hoàng tình cờ nhận ra Tùng Xẻo sau khoảng thời gian hơn 20 năm. Tùng Sẻo thay đổi khá nhiều, nhưng ông Hoàng vẫn nhận ra. Bà Hoàng cũng được kêu lên ngồi coi clip, và bà chô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là Tùng Sẻo. Trước cuộc thì Tùng Sẻo đang sống ở Sài Gòn này, và vẫn theo đuổi ảo thuật. Nhìn thao tác của gã vẫn còn nhuyễn lắm, thậm chí là khá điêu luyện. Nhưng cả Tùng Sẻo đưa danh thiếp cho Tuyết Băng để làm gì? Tùng Sẻo đấy thì thầm cho tái Tuyết Băng điều gì? Ông Tùng có biết con là con trai của Hoàng Buộc Câu hay không? Bà Hoàng đột nhiên hỏi Dạ con nghĩ là không biết Chắc ông ấy chỉ đến công chi một cách tình cờ Ông Hoàng bóp trắng suy nghĩ mái tóc trắng phơ của ông như đang rung rung Cô bé đó là trong nhóm của con phải không? Ông Hoàng hỏi Dạ đó là Tuyết Băng Cô gái lụt dừa Có lần con đã nói với ba Dĩnh Hy trả lời Ông Hoàng gật cụ Bà nhớ rồi Vậy con cần thiết phải hỏi Thuyết Băng xem tùng xẻo ra nói gì cho con bé Nhớ hỏi một cách khéo léo nghe con Bà Hoàng dặn Dĩnh Hy gật đầu Dạ con biết rồi Để con tìm hiểu coi sao Dĩnh Hy gọi cho Thuyết Băng Nhưng điện thoại không liên lạc được Thưa bao quyết cách vừa gọi Hiện không liên lạc được Cầu nói quen thuộc gian lên Dĩnh Hy bấm gọi cho một vài nhân viên Ở công ty New Look Hỏi có gặp Tuyết Băng hay không Nhưng câu trả lời là không thấy Dĩnh Hy tỏ ra lo lắng Anh lại bấm số gọi cho Tuyết Băng Nhưng vẫn không có tín hiệu đổ chuông Chắc điện thoại cô ấy hết pin Dĩnh Hy để lại tin nhắn Rồi chờ đợi Nhưng qua một đêm đến sáng hôm sau Chẳng không có hồi âm Ông Hoàng buồn chuồn nhắc con liên lạc được với cô bé đó chưa? Dạ chứng chưa? Ráng tìm cách liên lạc Tự dưng ba linh cảm điềm không lành Tại sao từ lúc gặp Tùng Xẻo Thì cô bé ấy lại mất tích? Mất tích? Vĩnh Hy chật mình hỏi lại Ông Hoàng xu tay Xin lỗi Bà công có định nói vậy Cũng không dám nghĩ tới điều đó Thôi còn ráng liên hệ coi sao Vĩnh Hy rời khỏi nhà Đến ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh Lại bấm gọi cho tuyết băng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 Vĩnh Hy từng nghe Thuyết Băng nói về khu nhà trọ nằm trong con hẻm nhỏ trên con đường qua phượng nhưng anh chưa tới đó lần nào Vĩnh Hy chỉ có thể tới vừa vừa để hỏi thăm về Thuyết Băng mà thôi Nhưng ở chỗ vừa vừa người anh trai của Thuyết Băng cho biết là bữa trước cô bé có về đây thăm mẹ bệnh nhưng đã đi rồi Thuyết Băng có nói gì thêm không? Vĩnh Hy gặn hỏi Không Nó chỉ nói là phải về công ty đi làm Bộ có chuyện gì sao? Ờm, chẳng là có gì cần nhưng gọi điện thoại cho cô ấy hoài không được. Chắc còn nhỏ lại nổi cơn khùng rồi. Bộ muốn về đây lột dừa hay sao vậy trời? Người anh của Tuyết Băng nói rồi cười khì khì. Vĩnh Hy rời khỏi dừa dừa. Trên đường đi anh nghĩ tới hai chữ mất tích mà ba anh đã buộc miệng thốt ra. Tại sao từ khi gặp Tùng Xẻo thì Tuyết Băng đột nhiên mất tích? Nghĩ tới đó Vĩnh Hy chợt trùng mình Cơn ứng lạnh chạy dọc sống lưng Khiến tay lái loạn troạn Trong khi Vĩnh Hy tắp xe vào trong lề để trấn tỉnh Thì ở ngôi biệt thự của Tùng Xẻo Nhóm ảo thuật đang tụ hợp để nghe phổ biến kế hoạch làm show Ngoài tuyết băng Tùng Xẻo còn mời thêm 6 người nữa Tất cả đều trẻ tuổi Trong đó có một cô gái lớn hơn băng 2 tuổi Mắt một mí hệt như người Nhật Việc đầu tiên mà Tùng Sẻo làm là thu hết các điện thoại tắt nguồn, sau đó đưa cho mỗi người một điện thoại iPhone mới toanh với SIM và số mới. Đây là món quà chào mừng các bạn trẻ đã đến với tôi. Sau live show ảo thuật này, đương nhiên những cái iPhone này sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn thích. Còn bây giờ thì xin cảm phiền tôi tạm tịch thu những chiếc điện thoại kia để các bạn không phân tâm chứa bên ngoài. Tất nhiên là sau khi chia tay tôi cũng sẽ trả lại cho các bạn một cách nguyên dạng.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 Tùm xẻo bật ngón tay kêu cái chốc, khuyến cáo Đừng bao giờ sắp gần con đài bằng này Nếu như các bạn không muốn làm hiệp sĩ mù Xin lưu ý dùm cho Cô gái mắc một mí giống người Nhật Thích những trò ảo thuật có tính chất trùng rợn Hay còn gọi là bá đạo Những anh chàng đẹp trai còn lại Đa số đều thích ảo thuật với bộ bài Hoặc nhét giật vào chai nước Mỗi người đều có một trò ruột của mình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 Nếu như bạn này lỡ mang tới con bồ câu rồi Thì tối nay chúng ta sẽ có món cháo bồ câu đó nha Mọi người cười ồ Chứ anh chàng tai đeo khuyên thì đỏ mặt Tức băng không hiểu sao Tùng Sẻo lại ghét ảo thuật bột câu đến như vậy Sau khi để cho các ảo thuật gia trẻ tuổi lần lượt trổ tài Tùng Sẻo giả dờ khiêm tốn trình diễn một trò ảo thuật nhỏ Với các lá bài Cả thầy có 6 lá bài được xòe trên bàn tay của Tùng Sẻo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 anh chàng tay đeo khuyên trên rĩ. Hút thuốc được không đây ca?" Mặc Nhược hỏi. "Thuốc lá thì không vấn đề gì, vô tư." Tùng Sảo đáp. Tuyết băng cảm thấy thực sự khó chịu, 3 ba ngày bị nhốt trong biệt thự này, không liên lạc với bên ngoài. Chưa bao giờ Tuyết Băng bị Lâm cho tình trạng tương tự như thế này, một cảm giác bất an len lỏi vào trong người cô. <cười> có một đồng xu ảo thuộc vào cái máy giặt. Bụp, cái máy giặt cũ lập tức biến thành cái máy giặt mới. Phép lạ của áo thuộc là như thế đấy. Bạn không tin? Nếu không tin, bạn cứ thử coi. Mặc Hoang, trước khi thử bạn hãy nghe câu chuyện này từ chính thằng Tuấn Anh. Hôm qua sau khi đi chơi về, thằng Tuấn Anh cởi đồ thảy cho máy giặt, Mật quên lấy đồng xu ảo thuộc trong túi ra. Kết quả là cái đồng xu đó đã làm banh ta lông cái máy giặt Sao con bỏ cái đồng xu cho mấy giặt hả? Bà Châu hét lên, chữ hả nhấn nhá ngân nga như bay xa lên mấy ngọn núi. Đúng là cái độ, cái độ mắc dịch. Ông Châu lau bầu. Bành tà lông con mẹ nó rồi, sữa cũng được, nhưng theo tôi sắm cái mới cho rồi. Ông thời điện lạnh tư dấn. Vậy đó, chỉ cần một cái đồng xu, cái máy giặt cũ biến thành cái máy giặt mới.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 Lồng máy bực tung ra khỏi giỏ nhựa Kè một tiếng động lớn Vừa như súng nổ Vừa như trường hú Lại na ná tu binh phản lực Bụi nước mờ mờ tan dần Cái lồng giặt inox sáng choang như phòng thí nghiệm NASA Giờ biến hình quăng hoài Giữa đám quần áo nhầu nhĩ Bết nước Đó là chuyện vừa xảy ra với thằng Tuấn Anh Một chuyện chẳng vui vẻ gì Nhưng khiến nó thêm một lần nữa khẳng định bản quyền hai chữ Mặc Dịch. Còn về phía Dĩnh Hy, sau khi đến tận giữa trưa mà không tìm được tin tức của Băng, anh bèn gọi cho Tuấn Anh, với mong muốn được gặp đầy đủ các thành viên của nhóm Mặc Dịch. Tuấn Anh rất vui khi được anh Dĩnh Hy tập. Nó chở thằng Tuấn em ra tiệm hớt tóc ở đường cây me để tìm thằng Trà Đá. Thật đúng như đó dự đoán, thằng Trà Đá đang có mặt ở đó. Ông Trạng đang lấy trái tai cho khách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 Em quên mang theo cái vàng ná rồi Thằng trà cười Cái thằng lúc nào cũng vàng ná Ê hồ con rùa làm gì có chim cho mày bắn Mà đòi mang vàng ná Vậy em bắn con rùa Tuấn em nói Cũng không có con rùa luôn Thằng trà đá nói Sao kỳ vậy Răng mà hộ con rùa lại không có con rùa Thằng Tuấn em thắc mắc Tuấn anh dục Thôi đừng nói chuyện rùa nữa được không Lẹ dùm cái đi Để anh Vĩnh Hy đợi đó Thằng trả đá đi đến xin phép ông trạm đi với Tuấn Anh, rồi lấy chiếc xe đạp dựng cạnh đó phóng đi. Tuấn Anh gọi giới theo, nhờ thằng trả chở dùng Tuấn em, nhưng thằng trả làm như điếc, không nghe thấy. Thằng trả phóng như bay, Tuấn Anh vừa đạp vừa thở phì phò bám theo sau. Khi bọn trẻ đến nơi thì đã thấy Vĩnh Hy đưa tay dậy từ phía trên. Nơi đó có mấy buổi quay cháy um tùm đỏ rực. Bọn trẻ dựng xe rồi bước nhanh lên bậc thang. Vĩnh Hy rất vui mừng khi gặp lại bọn trẻ. Hello, xin chào những chàng trai mắc dịch. Nghe hai chữ mắt dịch, mấy đứa nhỏ bực cười hi hi. Tuấn Anh nhìn quanh rồi hỏi. Có một mình anh hả? Ừ, một mình thôi. Vĩnh Hy nói rồi ra hiệu cho mấy đứa ngồi xuống chỗ bóng mát. Khi mọi người ngồi xuống thì Vĩnh Hy nói tiếp. Anh xin lỗi đã làm phiền mấy em khi phải gọi mấy em ra đột ngột như thế này. Nhìn nhắc mặt có vẻ lo lắng của Vĩnh Hy Thằng trà đá hỏi Có chuyện gì hả anh Em cứ tưởng anh kêu bọn em ra đây chưa ảo thuộc Còn cái gì gì đó không đến hả anh À đó là tuyết băng Vĩnh Hy nói Băng Chị ấy như một hot girl vậy Trà đá nói giọng hơi rung vì xúc động Cứ mỗi lần nghĩ đến chị tuyết băng Là nó như bị cảm nắng Vĩnh Hy nhìn lần lượt mấy bằng nhỏ rồi nói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 Ba đứa trẻ đồng loạt gật đầu Tên của áo thuật gia đó là Tùng Biệt gian là Tùng Sẻo hay Tùng Thần Bài Dĩnh Hy tiết lộ thông tin Ông ấy diễn đỉnh quá Thằng trà đá nhận xét Đúng là rất giỏi Nhưng đây không phải là lúc bình luận về tài năng của ông ấy Anh không biết có liên quan không Nhưng từ khi gặp Tùng Sẻo Tuyết băng đột nhiên mất tích Dĩnh Hy thở dài Mất tích? Ba đứa trẻ đều mắt chữ O, miệng chữ O. Vĩnh Hì khẽ lắc đầu như xui đi những ý nghĩ không mấy tốt đẹp. Anh cũng không biết chắc, và đương nhiên đây chỉ là một giả thuyết, nhưng từ hôm qua đến giờ không liên lạc được với thuyết băng, khiến anh lo quá. Thằng Tuấn Em lại thò tay vào túi quần, như tìm cái vàng ná. Những khi cảm thấy bất an, nếu có cái vàng ná trong tay, nó thấy cứng rắn hơn. Nhưng cái vàng ná không có, Bàn tay nó trở nên thừa thải Lúc đó Dĩnh Hy lấy iPad ra Mở lại clip những đứa trẻ mắc dịch Cho mọi người cùng xem Họ xem kỹ đoàn tước băng diễn chung với Tùng Sẻo Cái mặt ông này như phù thủy á Thằng Tuấn em đưa ra nhận xét Em cũng không có cảm tình với ông này Thằng Tuấn Anh phụ hòa Nhìn như xoáy vào mạng hình iPad Thằng Trà Đá nói Cái mặt ông này thiệt là nhân hậu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 Đại bàng? Tuấn Anh hỏi. Thằng trà đá gật đầu. Nó nhớ lại lời cảnh báo của gã đùa đen. Nếu bước lại gần sẽ bị con đại bàng mổ lòi mắt. Bữa trước gặp ở công viên, dì mãi nhìn chị Tức Băng nên nó không để ý đến gã tùng xẻo. Lúc đó Dĩnh Hy thấy cần thiết phải chia sẻ cho các bạn nhỏ. Anh nói. Có điều này anh mong các em giữ kính dùm. Anh rất tin tưởng các em, như anh muốn các em giữ lời hứa.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 Một ảo thuật gia nổi tiếng một thời Dĩnh Hy nói đến đâu Tụi nhỏ tròn mắt đến đó Dạ anh nghi ông tùng xẻo bắt cóc chị Tuyết Băng Thằng Tuấn Anh rung rung hỏi Cái thằng Miệng ăn mắm ăn muối Chị Băng lớn vậy đâu dễ gì bị bắt cốc Trà đá chen vào Dĩnh Hy miếm môi Anh cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì Bắt cóc cũng chỉ là một giả thuyết Mình đi báo công an đi anh Thằng Tuấn Em bất ngờ đưa ra ý kiến. Mọi người nhìn nó. Lúc này nó dẫn đội cái mũ lưỡi trai có chữ polis. Cái cổ hoàng một mảnh dải màu nâu đất như khăn hoàng của một cao bồi. Thực ra đó là yêu cầu của bác sĩ để tránh ăn nắng, làm thâm lớp da non. Báo công an. Dĩnh Hy nhắc lại rồi nói tiếp. Điều này anh cũng có nghĩ đến nhưng thấy chưa thật sự cần thiết. Chúng ta đợi thêm một vài ngày nữa coi sao. Thằng Tuấn Anh bỗng đứng dục lên. Vậy, tụi em phải làm gì? Anh cứ phân công nhiệm vụ đi. Biệt thự đài bàn, tức biệt thự của ca Tùng Sẻo. Trong lúc Tùng Sẻo quy tụ các ảo thuật gia đường phố trẻ tuổi, chuẩn bị cho live show sắp tới, thì trước cổng biệt thự luôn lẫn dẫn một bóng đen. Ngồi trong phòng riêng quan sát camera, Tùng Sẻo bóp trắng suy nghĩ. Con đại bàn đậu trên da của Tùng Sẻo như cũng đang nhìn camera và nhíu trắng nghĩ suy.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 Có mấy lần Tuyết Băng định dùng điện thoại mới gọi cho Dĩnh Hy, nhưng không nhớ số. Lúc ấy, Tuyết Băng nhận ra trí nhớ mình thật tồi tệ. Trí nhớ đã bị lệ thuộc cho phương tiện. Dĩnh Hy nhắn tin qua điện thoại cho Tuyết Băng không được, bèn nhắn tin trên Facebook. Nhưng vẫn không có một tín hiệu hồi âm. Điều này càng khiến cho Dĩnh Hy lo lắng. Khi gặp khó khăn thì dường như mọi con đường đều trắc trở. Nhưng Dĩnh Hy lo một thì ông Hoàng lo mười. Do hiểu được bản chất con người tùng xẻo, ông Hoàng thật sự lo lắng cho tuyết băng. Tuấn Anh đóng cửa phòng, coi đi coi lại clip ảo thuật, dừng lại rất lâu đoạn tùng xẻo ghé tay thì thậm chế tuyết băng. Nó gắn tay nghe, khuếch đại âm thanh hết cỡ, nhưng chẳng không nghe được gì ngoài tiếng lào xào tập âm và tiếng ồn của đám đông. Trong khi thằng Tuấn Anh đóng cửa phòng nghiên cứu clip, Thì thằng trà đá đạp xe lồng dòng ngoài đường phố. Theo quán tính, đạp một hồi thì nó thấy mình có mặt ở ngoài bờ kè. Đạp một hồi nữa thì đến dốc cầu đường sắt. Lúc đó, một chiếc đầu tàu đang phì phò nhà khói, xình xịt, xình sạc lao qua. Thằng trà đá chống chân đứng nhìn đoàn tàu, chợt nghĩ mình chưa bao giờ được ngồi trên chuyến tàu để rời khỏi thành phố. Nó chưa từng ra thấy miền Trung cũng như miền Bắc.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 Thằng trà đá đạp một khúc nữa rồi dừng xe chỗ dốc cầu nơi hàng cây liễu rủ Nó ngồi xuống một chiếc ghế đá. Nó thích ngồi đây nhìn những qua nắng nhảy múa với dà cầu. Nghĩa là ánh nắng mặt trời chiếu xuống dòng kinh. Còn dòng kinh thì như một tấm gương phản chiếu ánh nắng lên những trụ, thân và gầm cầu. Tạo hình những qua nắng trung rinh, trung rinh. Thằng trà đá rất thích nhìn những qua nắng nhảy múa. Thậm chí nó còn định làm một bài thơ. Nhưng nhiều lần ngồi dò đầu đến đứt tốc mà không có con cốc nào nhảy ra hết. Mỗi khi ngồi bên hàng cây liễu rủ là tự nhiên em thấy nó buồn ngủ. Chẳng lẽ là chiếc thơ như vậy? Nhưng cảm giác lúc đó là như thế nào? Như buồn ngủ mà thật ra không phải buồn ngủ. Thôi khó quá bỏ đi. Đó là lời thằng trà đá tự an ủi mình mỗi khi nghĩ tới chuyện làm bài thơ về những bông qua nắng trỗi với già cầu. Chợt nó thấy phía bên kia dòng kênh có một toán các cô gái mặc đồng phục váy ngắn, màu trắng áo thun màu vàng, cưỡi xe gắn máy dụt qua. Các cô gái này quảng cáo cho một thương hiệu nào đó, mà nhướng mắt hết cỡ, thằng Trà cũng nhìn không rõ. Nó đứng luôn trên ghế đá nhìn theo. Không biết là có chị Tuyết băng trong đó. Thằng Trà Đá ngồi vịt xuống thở dài. Trong lúc ngồi ủ rũ, thằng Trà mượn tượng cảnh chị Tuyết băng đi theo cả tùm xẻo, Lập một gánh sưng đông mãi giỏ bán thuốc dạo. Gã Tùng Sẻo quấn một cây con trăng trên cổ, Còn chỉ Thước Băng thì nắm cái đôi con trăng ráng sức kéo ra. Thằng Trà lượm một hòn sỏi ném xuống dòng kinh. Nó cố xua hình ảnh tưởng tượng kia đi. Tùng Sẻo luôn tỏ ra là người giỏi mua mẹo. Chiều tối hôm đó, gã Quá Trang thành một ông bảo vệ về hưu ra quán cà phê đối diện cổng việc thượng ngồi. Bộ đồ nhân viên bảo vệ Tùng Sẻo mua một cách dễ dàng Ngoài khu chợ trời dân sinh Khi bóng đen xuất hiện lẫn dẫn Tùng Sẻo liền trời khỏi quán cà phê Từ từ tiến tới sau lưng hắn Bóng đen tưởng đó là một ông bảo vệ Đang tà tà đi mua cái bánh bao bỏ bụng Nên cũng không để ý Tiếp tục lượng lờ Cho đến khi ông bảo vệ già Đặt tay lên bãi chai bóp chặt Thì bóng đen giật mình ú ớ Ngay từ khi đặt tay lên bãi chai bóng đen Tùng Sẻo đã biết đó là ai. Trong khi bóng đen tỏ ra ngạc nhiên, thì Tùng Sẻo lại tỏ ra lạnh lùng. Tùng Sẻo siết mạnh bàn tay như gọng kìm, làm cho bóng đen trúng xuống, giọng gã rít qua kẻ răng. Ông đến đây làm gì? <cười> Tiếp tục bóp mạnh vào dai Tùng xẻo đẩy bóng đen đi vào một con hẻm vắng Bóng đen đó là một gã đàn ông hom hem gầy yếu Và đó không ai khác Chính là tí chuột Tí chuột là ai? Vì sao trình trọc biệt thự của Đài Bàng? Điều này thì chính Tùng xẻo hiểu rõ nhất Nhiều năm về trước Sau khi về lại thành phố Tình cờ biết ông Hoàng Bộ Câu Xây một khu chung cư cho thuê Thế là cơn ghen tức của Tùng xẻo lại nổi lên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 Bà đâu ngủ đó Tí chuột thường ngồi ké ở các chiếu bạc Xem các đàn anh chơi Chờ chật các đàn anh sai bảo Phục vụ trà, rượu, thuốc lá Tuy lớn tuổi hơn Tùng Xẻo Nhưng lúc nào tí chuột cũng kêu Tùng Xẻo là đại ca Và xưng là đệ Gặp đại ca Tùng Xẻo Việc đầu tiên tí chuột làm là xin tiền uống rượu Tùng Xẻo cho tiền Rồi chật lại Không được Tại buổi này kiếm tiền khó lắm Tao không thể cho mày tiền để đi uống rượu được. Như vậy quá ra mày là nội tao à? Tí chuột nhăn như chuột ăn bả khi bị Tùng Xẻo giật lại tiền. Tùng Xẻo nhét mép. Muốn có tiền thì phải lao động ngân cưng. Tí chuột than thở. Dạ, đại ca dạy chí lý. Nhưng để đây ngoài chuyện bài bạc và điếu đấm các đại ca thì đâu biết làm gì. Dẫu biết lao động là chinh quan tâm. Nhưng tướng tá của đệ như vậy chỉ có đi nhắc ma người ta là hợp nhất mà thôi. <cười> tí chuột cười. Khi cười, mắt tí chuột nhắm tịch lại. Nhắc ma hả? Tùng xẻo dặn lại. Không ngược câu nói giỡn của tí chuột lại như một luồng điện giật tê người tùng xẻo. Và lập tức trở thành ý tưởng tuyệt vời của gã. Thế là tùng xẻo bày cho tí chuột đến chung cư của ông Hoàng Bộ Câu nhắc ma. Phao tin đồn có ma.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 Suốt ngày dầm về ở các sông bạc Cứ tưởng Campuchia là đất thánh Đối với tí chuột Thế mà hắn lại bất ngờ mò về đây Mày làm gì mà rình mò trước nhà tao Tùng xẻo vẫn không buông tay ra khỏi tí chuột Giọng gầm gừ Lúc này tùng xẻo như con mèo rừng Còn tí chuột là con chuột nhất Nhưng con chuột nhất bỗng hất mạnh tay con mèo rừng ra Đại ca làm để đau quá Tùm xẻo cường mắt nhìn tí chuột chờ đợi. Tí chuột giận mũ bảo hiểm, khổ trang kính mít, nói. Ở bệnh, để mang nợ nhiều quá, nên phải trốn về đây. Đại ca có việc gì cho để làm kiếm tiền hay không? Đại ca có cần để nhắc ma chỗ nào nữa không? Cầm! Cầm ngay! Tùng xẻo vừa trích qua kẻ răng, vừa đưa mắt ngó quanh. Tí chuột nín thinh. Tùm xẻo nhìn cháo giác nói nhanh. Giờ tao cho mày một ít tiền. Lạm ơn biến dùm tao. Tuyệt đối không hé răng dụ nhát ma. Nếu như không muốn vào tù bốc lịch, nghe rõ chưa? Nói rồi, Tùng Sẻo rút trong túi ra mấy tờ tiền nhét vào tay Tí Chuột. Đại ca không có gì để cho đệ lao động mà. Tí Chuột cầm tiền, giọng tỏa dẻ chân thật. Lao động cái đầu mày, biến dùm tao cái. Tùng Sẻo lại gầm gừ tung chân đá dùm ông Tí Chuột một cái bóp. Tí Chuột xoa mông trên rỉ,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 Mày mà xuất hiện ở đây lần nữa là coi như tiêu đó. Tí chuột biến mất trước khi nghe tùm xẻo, buông lời đe dọa. Thần mặt nạ Tuấn Em đã được bác sĩ chính thức phẫu thuật các dích sẹo.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 Nó cố nhớ nhưng cứ bị trượt ra Cuối cùng một hình ảnh chảy vào tràn đầy trong đầu nó Là hình ảnh má ẩm sóc nó trên vai chạy đi Còn chị Hà thì đuổi phía sau lưng Nó xòe bằng tay bé nhỏ của mình về phía chị Hà Còn chị Hà thì chia bàn tay về phía nó Như cố nắm bắt Hai chị em cùng cười gian Má cứ ẩm nó chạy đi Chị Hà chạy theo sau Tiếng cười của ba má con quyện vào nhau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 Nghĩ về sự giắng mặt của mình lúc Tuấn Em bị ngọn lửa táp cháy Cô Lý đã nghĩ lan man về tâm trạng người làm cha làm mẹ như vậy Sự ân hận không biết bao nhiêu là đủ Vậy rồi thằng Tuấn Em vượt qua nỗi sợ và đau đớn một cách phi thường Trong những ngày thằng Tuấn Em phẫu thuật Ngày nào ba cha chị Hà cũng gọi điện thoại vào cho Tuấn Em Không đợi chị Hà hỏi Tuấn Em kể hết những chuyện của nó cho nhóm mắc dịch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 Không giống như ngoài quê Mì quảng Sài Gòn ăn không đã Sau khi nghe điện thoại của ba cho chị Hà Thằng Tuấn Em nói má nó Má ơi Con thèm ăn mì quảng má nấu Nghe thằng Tuấn Em nói vậy Tự nhiên cô Lý rớt nước mắt Trên mặt cô hai hàng nước mắt lăn dài Về lát sau Cô Lý đưa tay áo chậm nước mắt Mỉm cười Tưởng chi chuyện ấy dễ ạt Để chiều nay má đi chợ bà qua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 Ăn mì quảng mà ba cũng lái sang chuyện lịch sử với nghệ thuật, thiệt là thói quen nghề nghiệp. Bà Châu cũng lườm chồng. Phải chỉ ống đeo cà giạc thì ăn mì quảng còn ngon hơn nữa. Nghe mở Châu nói đùa, mọi người bật cười. Thử hình chung chú Châu đeo cà giạc ngồi ăn mì, rồi lấy cái cà giạc đưa lên miệng chùi. Nghĩ tới đó, thần Tuấn Em phì cười. Dì đang nuốt sợi mì mà phì cười.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 Tuấn Anh đang hai bàn tay vào nhau Rồi gối đầu trên đó Trà chán suy tư Thì như anh Vĩnh Hy nói Đó chỉ là một giả thuyết Giả thuyết tức là lý thuyết Mà lý thuyết thì Lý thuyết thì khác thực tế có đúng không Thằng Tuấn Em cắt lời Đúng rồi Tuấn Anh xác nhận Câu này nghe ba em nói hoài Thằng Tuấn Em nói rồi lại nói Nghĩa là em thấy mình cũng may May sao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 Lúc bác sĩ làm đau lắm phải không Dạ đau Nhưng không đau bằng lúc tỉnh dậy đâu Ừ thì lúc đó tăng hết thuốc gây tê rồi Đau ghê lắm Tao từng đi nhổ răng tao biết mà Nhổ răng thì nhầm nhỏ gì Ờ ha Đúng là chẳng nhầm nhỏ gì so với Thằng Tuấn Anh ngập ngừng Rồi lại hỏi Mày có sợ không Để xóa hết các vết sẹo em không sợ đau Không Ý tao nói là lúc bị cháy đó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 Dĩnh Hy suy nghĩ trong giây lát rồi nói, Nên, theo anh thì nên, em cứ tham gia để xem mục đích của Tùng Sẻo qua suy diễn này là gì. Tuyệt bằng cảm thấy hơi khó hiểu, cô nói, Em nghĩ là ông ấy muốn lấy lại tên tụi của mình. Dĩnh Hy thì không nghĩ như vậy, nhưng anh chưa thể nêu ra một lý do khác. Dĩnh Hy chỉ thấy không vui trước thông tin Tùng Sẻo sắp trở lại sân khấu ảo thuật, trở làm cách hoành tráng.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 thì thằng Tuấn Anh bò ra sàn chế tác một tấm bản đồ mộ cổ. Thằng Tuấn Em cho cô Lý đi bệnh viện, thằng Trà Đá ở nhà canh chừng cong bông. Trong khi tí chuột xó thử đôi giày, thấy mình như con chuột đi hia, thì thằng Trà Đá ngồi dặn dẹo người để dẻ con đài bàn. Nhưng nó dẻ mãi chẳng thành, khiến nó nhớ tới cuốn dạy dẻ từ cơ bản đến ninh cao, vẫn chưa được trên về nhà. Nó chợt nhớ lời một bài hát vui vui,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 Thằng Trà tò mò nhìn sang, nó tròn xoe mắt khi thấy con bông dẻ con đại bàng chống hệt, chỉ bằng dài nét phát. Xong con đại bàng, bé bông vẽ một người đàn ông cũng chỉ bằng dài nét phát, như hiện ra đó là gã tùng xẻo. Mắt thằng Trà như muốn đứng trồng. Bé bông lại lấy một tờ giấy khác, cũng bằng dài nét phát. Nó dẻ một khu nhà, mà nhìn qua thằng Trà nhận ra ngay đó là chung cư ma.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 Bé Bông gợt đầu Nhưng đó là ai Bé Bông không trả lời Nó đặt hai mảnh giấy nằm khít vào nhau Rồi nó lấy cây bút lông màu đỏ Kéo một dòng như cầu dòng Chứ cầu dòng đó nối từ tùng xẻo Đến cái người đang nằm trong chung cư ma Bé Bông ngước mắt lên nhìn anh Thằng Trà nhìn bé Bông Nhìn chiếc cầu dòng Rồi đặt câu hỏi Ý em là giữa hai người này Có mối quan hệ với nhau